Bạch Tiêu Thuần trừng mắt, trong lòng hắn rất bất mãn đối với hành vi của Tống Khuyết Sau khi nhìn thấy mình, giống như là nhìn thấy ôn thần, nhất là khi bên cạnh còn có người ngoài, điều này làm cho Bạch Tiêu Thuần cảm thấy có chút mất mặt. Tống Khuyết phiền muộn, trong lòng càng ủy khuất hơn. Hắn thực sự không muốn đối mặt với Bạch Tiêu Thuần, thậm chí hắn cảm thấy, cho dù có bị nhốt ở trong con mắt kia, hình như cũng còn tốt hơn so với gặp Bạch Tiểu Thuần. Tối thiểu ở trong đó chẳng qua cũng chỉ là chịu thống khổ về thân thể, mà ở trước mặt Bạch Tiều Thuần Hắn phải chịu là hành hạ tâm tình. Nhưng Tống Khuyết không cách nào có thể mở miệng. Cũng không biết không nên, cũng không biết mở miệng như thế nào. Trước đó hắn sờ dĩ lập tức xoay người lại chạy trốn. Đó là phản ứng bản năng của hắn. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ xem như vậy có chính xác hay không. Lúc này mắt thế bạch tiểu thuần còn đang bất mãn. Tống Khuyết kiên trì muốn giải thích một chút. Nhưng vào lúc này, Trương Đại Bàn của với Tôn Ngô đều đã chạy tới. Tôn Ngô còn đỡ hơn một chút. Nhưng sau khi Trương Đại Bàn thấy ánh mắt liền sáng lên, nhất là sau khi nghe được bạch tiểu thuần dặn dạy như vậy, Trương Đại Bản chỉ cảm thấy tinh thần run rẩy, hắn chợt đi ra ngoài. Tiểu thuần, Khuyết Nhi vẫn là con nít, hai từ này từ nhỏ đã hiếu thuận. vừa rồi nhất định là hiểu lầm thôi, ngươi đừng có nói hại từ như vậy. Khuyết Nhi, không phải bàn bá bá nói ngươi, ngươi làm như vậy là không đúng. Tiểu cô phu của ngươi tới cứu ngươi, ngươi ngay cả một câu chào hỏi cũng không có, chỉ có điều ta biết ngươi là một hài tử tốt, biết sai có thể sửa. Nào, nào, đi tới bái kiến tiểu cô phu của ngươi đi Sau đó chờ lại đây bái kiến ta Ta và tiểu cô phu của ngươi là huynh đệ Cũng là trưởng bối của ngươi đấy Nhìn vào mắt của Trương Đại bàn Có thể thấy được sự hưng phấn trong lòng hắn Lúc này trong lời nói của hắn Có lộ ra sự chờ mong mãnh thiệt Mặt tống khuyết chất thời càng đen hơn Hắn trừng mắt nhìn Trương Đại bàn Chỉ cảm thấy một người khuyết chảy vào trong đầu Toàn thân đều là muốn phát đồ Bạch tổ thuần chiếm hắn tiện nghi thì cũng thôi Hắn chưa có thể nhịn Hiện tại Trương Đại Bàn lại có thể Cũng tới chiếm tiện ghi quán Điều này khiến cho Tống Quyết muốn phát điện Nhất là sau khi hắn nghĩ đến hình ảnh Đám bằng hiếu của Bạch Tổ Thuần Sau này nhìn thấy mình Người người đều xưng là bá bá, thúc thúc Tống Quyết đã cảm thấy trong đầu chấn động không ngừng Trương Đại Bàn Một tiếng hét này Giống như Tống Quyết muốn phát thiết liền phiền muộn ở trong lòng Nhưng lời của Trương Đại Bàn nói Thực sự là quá sắc bén Cho dù là Tống Quyết không nghiện ý đi tới Nhưng đầu óc lại không khống chế được Hiện ra từng cảnh tượng sẽ gặp phải bằng hữu của Bạch Tiểu Thuần Bảo tài thúc thúc Thiền hữu thúc thúc Tiểu muội cô cô Thần toán tử thúc thúc Đối với Tống Khuyết mà nói Tất cả điều này giống như là thiên kiếp Khiến nhu thân thể của Tống Khuyết run dày Trong mắt hắn cũng đỏ lên Hắn không dám đi chừng mắt với Bạch Tiểu Thuần Lúc này hắn chừng mắt với Trương Đại Bản Miệng thở hồn hền giống như một lời không hợp Sẽ ra tay độc ác Nghe Tống như thế Trương đại bản nhất thời bị dọa cho giật mình, hắn cũng có chút khẩn trương. Thật ra Tống Khuyết ở bên trong khuyết hệ tông đã xây dựng ảnh hưởng không nhỏ. Có thể tưởng tượng, ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, Trương đại bản đối với hình ảnh Tống huyết gọi mình là bá bá trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy, hắn mới lấy giả dũng khí lại mong đợi nhìn sang. Trong đồng hắn vô cùng kinh ngạc, hắn cảm thấy mình chỉ chiếm một chút tiện nhi nho nhỏ mà thôi, tại sao tên Tống huyết này lại phải phản ứng lớn như vậy? Cảnh tượng như vậy cũng rơi vào trong mắt của Tôn Ngô. Tôn Ngô thoáng ngẩn ra Hắn thực sự là không tìm hiểu Tình huống như thế nào Ở trong mắt của hắn Bạch Tiểu Thuần chính là thiên nhân lão tổ Mà tống khuết tù sĩ Nguyên Anh Là vãn bối của Bạch Tiểu Thuần Chuyện này ở trong suy nghĩ của Tôn Ngô Đó là chuyện rất tự nhiên Thảo nào trước đó Sau khi Bạch Tiền Bối nghe được chuyện này Lại lo lắng như thế Hóa ra đạo lữ của Bạch Tiền Bối Chính là cô cô của vị tống đạo hữu này Tôn Ngô suy nghĩ sâu xa Đồng thời hắn cũng cảm thấy cách này của Tống Quyết hình như là có chút không thích hợp. Bạch Tiền Bối lo lắng đến đề cứu hắn. Tống Quyết này cũng không cảm kích thì thôi. Còn xoay người rời đi. Cũng khó trách Bạch Tiền Bối tức giận. Sau khi Tôn Ngô có phán đoán. Đối với những lời lẽ này của Trương Đại Bàn. Hắn mặc dù cảm thấy có chút chiếm tiện nghi. Nhưng cũng không phải là không thể hiểu được. Vì vậy Tôn Ngô mỉm cười. Nhìn Tống Quyết một chút. Sau đó trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn hòa Mở miệng nói Cuối cùng không phụ sự nhờ cậy của Tống Đạo Hữu Tống Đạo Hiểu Các nhân thiền tướng Hóa ra cùng với Bạch Tiền Mối có quan hệ như vậy Có thể trở thành vãn mối của Bạch Tiền Mối Chuyện này khiến cho Tôn Mỗ cũng là hâm mộ Tống Quyết chỉ cảm thấy hết đường chối cãi Trưng đại bàn tới chiếm tiện nghi của mình Tôn Ngô này cũng mở miệng nói như thế Nhưng hắn lại không có cách nào bàn phản bác Nói như thế nào Thì Tôn Ngô cũng coi như là ân nhân cứu mạng quán Tất cả những điều này Khiến cho trong lòng của Tống Khuết Ủy khuất tức cực điểm Trong sự phiền muộn Loại cảm giác muốn phát điên này Càng mãnh liệt hơn Đến cuối cùng Hắn không nhịn được Muốn hét lớn một tiếng để phát tiết Nhưng không đợi tiếng hét này phát ra Bạch Tiều Thuần lại thở dài Được Đại bản người Cũng đừng khi dễ khuất nghỉ nữa Hai từ này cũng thật là đáng thương mà Bạch Tiều Thuần mắt thấy rắn vẻ ủy khuất này của Tống Khuết Trong lòng có chút không đành lòng Khuất Cũng đừng có chạy một mình nữa Đi theo tà đi Như vậy cũng có thể an toàn hơn rất nhiều Lời của Bạch Tiểu Thuần nói chuyển vào tay của Tống Khuyết Tống Khuyết có kích động muốn khóc Thật ra Bạch Tiểu Thuần nói ra những lời này Chính là lời nói từ trong lòng của hắn Sau loại cảm giác ủi khuất đến cực hạn Đột nhiên có người hiểu được Khiến cho Tống Khuyết cũng cảm động Hắn đột nhiên cảm giác được Bạch Tiểu Thuần so với Trương Đại Bàn Rõ ràng là đối xử tốt với mình quá nhiều Chỉ là cảm giác này vừa mới hiện lên Bạch Tiểu Thuần mắt thấy Tống Khuyết cảm động Nói ra được một câu tiếp theo Khiến cho Tống Khuyết lại suy sụp Đừng có kích động Khuyết nhi ngoan ta sẽ không để cho những người khác khi rãi người Bạch Tiểu Thuần Vội vàng tiến đến an ủi Còn dơ tay lên xoa xoa đầu của Tống Khuyết nữa Tống Khuyết cũng không nhịn được nữa Người mặt lên trời Giống lớn vài tiếng Phát tiết cảm giác ủi khuất vô tận Cùng phát điên ở trong đồng hắn lúc này Hắn cảm thấy mình thực sự là Tám đời làm chuyện xấu Nếu không vì sao cả đời này Lại gặp phải Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Từ năm đó Khi lại lần đầu tiên gặp phải Cho đến hiện tại Hắn trước sau đều phải sống với sự ủi khuất Giờ phút này trong tiếng gạo thét Loại cảm giác phát điên cực kỳ mãnh liệt này Khiến ninh đực quán vốn đã khô hạn Tâm tình không khống chế được Phun ra một ngụm máu tươi Toàn thân hắn lại trực tiếp chìm vào trong sự hôn mê Tại tại sao lại hôn mê Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất đau đầu Trưng đại bàn cũng háo mồm Hắn thấy trột dạ Đồng thời hắn cũng không thể hiểu được Tại sao Tống Khuyết lại không chịu nổi trò đùa nho nhỏ như vậy chứ Đại sư huynh Sư huynh xem Sư huynh làm hắn tức giận tới mức nào rồi kìa hey, Sư huynh cộng hắn đi Bạch Tiểu Thuần khoát tay chặn lại Thờ dài Trương đại bàn lộ ra về mặt cầu xin Hắn đầy bác đắc dĩ Chỉ là lúc này hắn vẫn còn đang vô cùng kinh ngạc Ở trong ký ức của hắn Tống Khuyết không phải là cái dạng này mới đúng Lúc này ở trong sự phiền muộn Hắn đỡ Tống Khuyết d Tống Trần Đừng trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. "Tiểu Thuần, vì sao vừa nói lán lại hôn mê, chắc đây hắn đã từng ngất xỉu sao?" "Đúng vậy, huyết nhi hài tử này chắc hẳn ở man hoang gặp nhiều chuyện thương tâm, cho nên mỗi lần chịu sự kích thích sẽ ngất đi, không có việc gì đâu. Tối đa 3 ngày là sẽ tỉnh lại." Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, vội vàng kết thúc đề tài này, hắn dẫn Thiếu Trương Đại Bàn cùng với Tôn Ngô, đầy thần sắc kinh ngạc. Lao về phía xa Theo mấy người bay ở trong đầm lầy này Thời gian chậm rãi trôi qua 10 ngày trôi qua rất nhanh Đầm lầy nơi này cũng đã sắp đến điểm cuối Cơ hồ có thể thấy được bình nguyên vô tận phía xa Bầu trời vẫn đảm đảm Mặc dù mặt đầm lầy yên tĩnh Nhưng dọc theo con đường này Bạch Tiểu Thuần cũng có thu hoạch Trong tay hắn lúc này cầm một hạt giống Loại hạt giống màu xanh lục này Tàn ra từng hàn khí nằm nó trong tay toàn thân Bạch Tiểu Thuần đều băng hẳ Vào lúc mấy ngày trước, hắn ở bên trong đầm lầy đã nhìn thấy được hạt giống của một đóa hoa. Đó là một đóa hoa có mùi giống như là ánh trăng, nở héo dụ một mình sinh trưởng ở bên trong đầm lầy rất rõ ràng. Nhưng khi Bạch Tiểu Thuần tiếp cận nó, đóa hoa này dường như có trí, có linh trí riêng của mình, rốt cục nhanh chóng đốn xuống, giống như là muốn né tránh. Khi Bạch Tiêu Thuần tò mò đi qua, bông hoa này còn tàn ra từng hàn khí kinh người. Hàn khí này có chút tương tự với hàn môn dưỡng niệm quyết của Bạch Tiêu Thuần đang tu luyện. Cái này khiến cho Bạch Tiêu kinh ngạc. Cuối cùng hắn tốn một chút khí lực Lấy được đóa hoa này Lại héo rũ trở thành một hạt giống như thế Sau khi nghiên cứu Bạch Tiểu Thuần phát hiện Trong quá trình nở rộ đóa hoa này Lại có thể hấp thu hàn khí tám phương Chỉ có điều trong đầm lầy này Không có nhiều hàn khí cho lắm Đóa hoa này hiện như là không sinh trưởng tốt Sau này nghiên cứu một chút Có lẽ có thể giúp đỡ đối với hàn khí của ta Cứ gọi là hoa ánh trăng đi Bạch Tiểu Thuần thu hồi hạt giống này Dẫn theo đám người Trương Đại Bàn Tiếp tục đi về phía trước Trên đoạn đường này bọn họ dần dần nhìn thấy được rất nhiều thi thể Những thi thể này có khi là của ba mạch khác Cũng có khi đã đến từ tinh không đạo cực tông Tất cả những điều này Khiến cho trong lòng của Trương Đại Bàn Tôn Ngô cùng với Bạch Tiều Thuần Có chút nặng nề Tống Quyết đã sớm tỉnh lại Hắn vốn vẫn đèn mặt Nhưng theo thời gian trôi qua Theo rất nhiều thi thể hắn thấy được ở bên trong đầm này Thì thần sát quán cũng nhiều lần biến hóa Đây rốt cục là một địa điểm thi luyện thế nào vậy? Nghi vấn này hết lần này tới lần khác hiện lên trong đầu của mọi người. Đám người Tôn Ngô cũng biết rất rõ, nếu không phải có Bạch Đầu Thuần ở đây, bọn họ kiên quyết không có khả năng một mình bước ra khỏi khu vực đầm lầy này. Có lẽ cái gọi là địa điểm thí luyện, trọng điểm không phải là lựa chọn đệ tử thiên tôn, mà là tìm được đối giả. Trong lòng của Bạch Đầu Thuần thầm thì thào, chính xác mà nói, hắn đi tới địa điểm thí luyện này đã gần 2 tháng. 2 tháng nay, hắn đã hoàn toàn đoán được tu sĩ nguyên anh tầm thường căn bản rất khó rời khỏi khu vực này. Cũng chỉ có những tù sĩ nguyên anh đại viên mãn Mới có khả năng dựa vào lực lượng Cũng với vận khí của mình đi ra khỏi khu vực Tiến vào trong một khu vực khác Như vậy Chỉ cần vừa phân tích Bạch Tiểu Thuần lại có đáp án Nếu thực sự muốn thu lấy đệ tử Hoàn toàn không nhất thiết phải tiến hành thí luyện nguy hiểm như vậy Đáp án lại được miêu tả sinh động như vậy Mục đích của Thiên Tôn Là muốn khiến được người ta tìm được lối ra ở nơi này Như vậy Nếu như điều phán đoán này thành lập Bản thân Thiên Tôn cũng không có đáp án Nếu không Địa điểm thí luyện này Đối với thiên tôn mà nói Cũng có thể ra xa lạ Cái gọi là thí luyện Căn bản là một lần Phải rất nhiều kẻ vứt bỏ Thay hắn ra một tấm lưới lớn Tìm kiếm một lưới mà hắn muốn Thậm chí nếu phân tích như thế Trong lòng thiên tôn muốn giữ bí mật chuyện này Cho nên mới sử dụng việc thu đồ đệ Làm nguy trang Dụ người tới đây Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng cảm thấy kỳ ngãi Sắc mặt hắn cũng trở nên khó coi Chỉ có điều chuyện này chỉ là phân tích của hắn. Bạch Tiểu Thuần cũng không biết cuối cùng có chính xác hay không Nhưng bất kể như thế nào Địa điểm thi luyện này nguy hiểm Dọc theo con đường này Ở sa mạc, ở trong đầm lầy Bạch Tiểu Thuần đều nhìn thấy mà giật mình Nếu không có phương pháp thần sát quán Sợ là nguy hiểm ở trong đầm lầy này Sẽ mãnh điệt hơn rất nhiều so với hiện tại Những điều Bạch tiêu Thuần nghĩ tới Trên thực tế cũng là những nghi ngờ Ở trong lòng của người Giờ khắc này còn xót lại trong địa điểm thi luyện Hiện tại, bên trong địa điểm thi luyện Vốn hơn 1.000 người Đã sớm chết hơn một nửa Phần nửa xót lại này Mỗi người đều tâm cơ thâm trầm Mắt thấy trình độ nguy hiểm của địa điểm thi luyện này Vượt quá sự tưởng tượng Bọn họ làm sao có thể không nghĩ tới manh múi ở bên trong Chỉ là cho dù nghĩ tới Cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào Rất hiển nhiên Chỉ có tìm được đối ra Nếu không mọi người ở chỗ này đều sẽ đi từng bước một Về phía cây chết Cho dù cường hãn giống như Bạch Tiều Thuần Trong lòng cũng có chút áp lực Đầm đầy này nhìn như yên tĩnh. Nhưng hắn biết đây chỉ là mặt ngoài Có nhiều lần hắn mơ hồ cảm nhận được ở chỗ sâu bên trong đầm lầy này Cắt dấu vài đạo thần thức khiến cho hắn cũng phải kinh hãi Sau khi vài đạo thần thức này đào qua chỗ hắn Dù không có lộ ra sự thù địch Nhưng lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ Cho dù mình có phương pháp thần sát Ở trong này cũng đều là tồn tại nguy cơ sinh tử Ở đây, rốt cục là chỗ nào vậy? Thời điểm trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang suy đoán Bọn họ cuối cùng cũng đi ra khỏi chỗ đầm lầy này, này Bước vào trong một mảnh bình nguyên vô tận Bên trong vùng bình nguyên Tiếng gió thổi gạo thết Phát ra những tiếng sao sạc Chỉ có thể nhìn đến cỏ xanh Giống như là sóng biển ở trong xó nhấp nhô Thì thoảng Có thể thấy được trên mặt đất có một vài cái hải cốt Bị ăn sạch sẽ Tất cả những điều này Khiến cho Trương Đại Bàn cùng với Tông Quyết Còn có Tôn ngu đều hãy khủng khiếp phía Hình như từ trên vài hải cốt này Cũng có thể thấy được dấu hiệu khủng khiếp của bình nguyên này Lại qua 10 ngày Thời điểm Bạch Tiểu Thuần dẫn theo đám người trương đại bàn Bay nhanh ở bình nguyên này Bỗng nhiên sắc mặt Bạch Tiểu Thuần chợt biến đổi Hắn chỉ cảm thấy một sát ý mãnh điệt trượt bay lên Sát khí này nồng đậm Thậm chí khiến cho cả không khí trở nên đạnh lẽo Hơn rất nhiều Bỗng nhiên hắn ngừng đầu lên Thân thể có lùi về phía sau Giọng điệu cấp bách la lên Đại sư Huynh Ba người các ngươi lập tức rời khỏi đây không cần phải Gần như trong chấp mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra Trên trời cao của Bình Nguyên phí xa Truyền tới tiếng sấm xét vang trời Có hai gương mặt cực lớn đồng thời hiện lên Là Vân Lôi Song Tử Khi nhìn thấy gương mặt lớn của Vân Lôi Song Tử Từ trên trời cao Trong lòng Bạch Tiểu Thuần trợt trầm xuống Bắt đầu từ khi thánh tiến vào địa điểm thiết luyện này Lại cùng với Vân Lôi Song Tử này đã nhiều lần ma sát Lúc này đối phương cuối cùng cũng Song Tử tồn tại Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút nhức đầu Thời điểm hắn lùi ra phía sau Hắn lập tức bảo đám người tôn ngu Nên rời đi trước Bạch Tiểu Thuần Lần này ngươi nhất định phải chết Trên trời cao vận đội song tử chuyển ra tiếng gầm thét Giống như là thiên lôi vậy Trong mắt hai ngương mặt này Lại hóa thành hai bóng người Một người trong đó lao thở tới chỗ Bạch Tiểu Thuần Còn một người khác lại xông về đám người trương đại bản hiển nhiên Bọn họ không chỉ muốn giết chết Bạch Tiểu Thuần Ở chỗ này Mà còn muốn Trương Đại Bàn cùng đám người tống khuất Được Bạch Tiểu Thuần một đường bảo vệ phía sau Đều sẽ diệt sạch Tất cả những điều này Đều phát sinh trong chớp mắt Bạch Tiểu Thuần thấy vân lôi tử tách ra Trong lòng thầm lo lắng Hãy biết đám người Trương Đại Bàn không hết nào có thể chạy trốn Vì vậy tay áo vùng lên Trực tiếp thu ba người vào bên trong túi chữ vật Trong nhảy mắt khi Bạch Tiểu Thuần Thu ba người Trương Đại Bàn Vân lôi song tử ở trên trời cao Mắt có hàn quang bụng lên Thật ra giữa hai người bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần Đã kết thù kết oán quá sâu Cho dù trước đây Bạch Tiểu Thuần vận dụng phương pháp thần dắt Chấn động Vân Đôi Tử Nhưng hôm nay hai người tập trung một chỗ Có lào lắng vô hạn Cũng chuẩn bị sẵn sàng Lúc này hoàn toàn không một chút do dự nào Vân Đôi Tử lập tức lại ra tay Trong đó vị đệ đệ trong Vân Đôi Song Tử Hắn am hiểu tốc độ Vừa ra tay là toàn thân giống như là xuyên qua hư vô Lao thẳng tới Bạ một vị vân lui tử, thiên nhân trung kỳ, đỉnh phong khắc lại vất tày. Vô số thiên lôi tia chớp ầm ầm mín ảo, thành hình ở giữa không trung, hội tụ thành một con bàn tay tia chớp cực lớn, chụp về phía Bạch Tiêu Thuần. "Chết!" Hai người gần như đồng thời mở miệng, thanh âm chuyển khắp tám phương. Bạch Tiêu Thuần cảm thấy rất đau đầu, còn Hải Hùng phía phía, hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, hắn chợt lui về phía sau. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay bấm niệm vết quyết Ở trước mặt vùng lên Thủy trạch Những lời này vừa thuất ra Nhất thời bình nguyên nơi này lập tức đã bị hơi nước tràn ngập Chỗ nước bình nguyên như đã trở thành đầm đầy Tám phương ở trong một mảnh hỗn độn Giọng nói của Bạch tiêu Thuần lại vang vọng Quốc độ Ở trong tiếng nổ lớn Giờ như thế giới cũng bị vỡ ra Văn đồi sông tử biến sắc Hai người vốn tưởng rằng trước khi Bạch Tiểu Thuần giao chiến bọn họ Đã vận dụng tất cả pháp thuật Nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng Lại có phương pháp xa lạ đánh xuống Bọn họ còn ở trong đầm nước Bốn phía xung quanh Cảm nhận được một nguy cơ Cùng lúc đó thiên địa âm ầm nổ vang Từ bên trong đầm nước phía dưới Đột nhiên đã dâng lên từng tiếng Đột nhiên đã dâng lên từng những chiếc gai sắc bén Như là rời núi lập bền Nổ khắp tám phương Đồng thời những cái gai sắc này biến thành được cái móng tay Từng cái móng chân hung hãn đào ra Phát ra giít gào vang vọng Khiến cho người ta đình tài nhức óc Âm một tiếng Một tiếng động vang lên cái chân lớn liền trực tiếp hạ xuống Giống như là trời cao sụp xuống Hình thành khí thế mạnh mẽ Khiến cho vân lôi song tử hoàn toàn biến sắc Vân lôi tử am hiểu tốc độ Đứng mũi chịu xào Trực tiếp vun ra máu tươi Thân tử hắn trở đuôi về phía sau Một vị vân lôi tử khác thi triển ra vô số tiề chấp Lúc này trong tiếng gầm nhẹ Hắn hoàn toàn thi pháp chớp bắt một cái Chân lớn này lại cùng bàn tay Do tia chớp bốn phía xung quanh hình thành Và chạm với nhau Trời cao đất rộng mặt đất xuất hiện từng vết nứt bàn tay tia chớp tàn vỡ từng tầng đồng thời chân nấn hạ xuống ở bên trong đầm nước Tuy là cường án vô cùng nhưng dù sao đối mặt chính là vân lôi song tử đã vượt qua đám người Trần Hạ thiên lúc này hắn cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ ràng cho đến biến mất theo đầm nước và quốc gia biến mất bóng người Bạch Tiểu Thuần như đại điện chớp nhanh chóng lùi lại trong trước mắt hắn lao về phía xa trong lòng hắn biết rõ một mình vân lôi tử mình có thể chiến thắng Nhưng đối phương có hai người liên thủ Ở dưới tình huống mình không thể khống chế được thần sát Phần thắng là không lớn Lúc này mượn quốc gia ngăn cản đầm nước Tốc độ bạch tiều thuần cực nhanh Đã hiện ra ở phía trên trời Cũng để cho người nhầm nháp một chút Thống khổ khi bị đuổi giết Vân đôi song tử cắn rằng Trong mắt lộ ra sát ý mãnh nhiệt Hai người hít một hơi thật sâu Rốt cuộc hai bên chật tới gần Trong phút chốc Bọn họ giống như là dung hợp lại với nhau Từ hai đạo cầu vòng hóa thành một đạo Tốc độ bọn họ giống như xét đánh Ở trong tiếng sóng âm trói tay Lao thẳng tới truy kích Bạch Tiều Thuần Nhìn kỹ, trên thực tế hai người dung hợp Không phải là ở mức độ sâu Mà đơn giản là dung hợp cùng một chỗ Có thể tách ra bất cứ lúc nào Nhưng cho dù là như vậy Cũng khiến cho tốc độ của bọn hắn vượt qua cực hạn Của thiên nhân trung kỳ Rất gần với thiên nhân hậu kỳ Điều này càng làm trong lòng Bạch Tiều Thuần Thêm khẩn trương Lần này trong sự truy kích Văn đồi song tử còn không ngừng dung hợp Càng là xung hợp thì tốc độ cùng với khí thức của hắn Lại càng khiến cho ra đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại Khỉ dễ người Đấu mắt Hai người này khỉ dễ ta Hiện tại một mình đánh không lại ta Lại cùng nhau trùy sát cửu Thiên Vân lồi tông Các ngươi là khinh người quá đáng rồi Tim của Bạch Tiểu Thuần vẫn đậm thịnh thịt Hắn thấy đối phương đuổi kịp trong chớp mắt Hắn đập tức lại triển khai bất tử cấm Thoáng cái tốc độ quán đất đã tăng mạnh Trong lúc hắn bay nhanh Phía sau lưng hắn phát ra từng tiếng nổ lớn Vân lôi song tử đang dung hợp không ngừng ra tay Từ xa nhìn lại Chỉ thấy từng thiên đôi ẩm ầm đánh xuống Ở phía sau lưng bạch tiểu thuần Không ngừng nổ vang Mỗi lần nổ tung đều hình thành Vô số khí đèn khuyết tán bốn phương Chỉ cần bị khí đèn bao trùm Tốc độ của bạch tiểu thuần sẽ chậm xuống không ít Cùng lúc đó Tốc độ của vân lôi song tử trước sau vẫn kinh ngời Cái đó Vân đôi đạo hiu Các người không nên quá đắng Ta còn có đàn sát thủ chuyên môn đối phó với các người Một khi sử dụng Bản thân ta cũng còn sợ hãi nữa Mắt thấy vân lôi song tử truy kích không ngừng Khi thế càng lúc càng mạnh Bạch tiêu thuần hãi hùng khép vía Vội vàng mở miệng nói Nhưng vân lôi song tử chỉ hư lạnh một tiếng Vẫn truy sát Sát khí quán vô cùng mãnh nhiệt Lúc này thiên lôi đánh xuống Thắng một cái Bạch tiểu thuần triển khai hám sơn trạng Trực tiếp đánh thiên lôi phía sau Hắn lại thi chuyển ra bất tử cấm Dẫu vào thân thể cường hãn của hắn Hắn chạy ra khỏi phạm vi của thiên lôi Nhưng khẩn trương cùng lo lắng trong lòng hắn Lại đã rất mãnh liệt Thật sự trước đó giới tùy chạy quốc độ Hắn đã nhìn thấu Sau khi cùng bọn họ cùng một chỗ với vân lôi song tử này Hắn đã hiểu bọn họ thực quá là cường hãn Hắn cũng rất rõ ràng Càng dung hợp thì bọn họ lại càng kỳ người Cứ tiếp tục như thế nữa Sẽ không ổn Phải nghĩ biện pháp ngăn cản bọn họ dung hợp Đáng chết Vân đôi song tử này tu luyện công pháp gì Lại có thể một người biến thành hai người Ngăn cản dung hợp, chia rẽ bọn họ Nguy cơ trước mắt Bạch tiêu Thuần mắt nhìn đối phương đã rút ngắn khoảng cách Hắn vắt hết óc suy nghĩ Bỗng nhìn ánh mắt hắn nhất thời gian lên Chia rẽ Bạch tiêu Thuần bỗng nhiên kích động Hắn hít một hơi thật sâu Vừa duy trì tốc độ Vừa lên lén lấy ra một ít đan ở trong tay Hắn đập tức vỗ chán một cái Nhất thời khi toa lại gào thét ra Hắn giấu bí pháp đan dược Sử dụng dấu ở bên trong phi toa Ném mạnh một cái Phi toa này lao thẳng tới chỗ của vân lôi song tử Cùng lúc đó Trong miệng của bạch tiêu thuần Chuyên ra âm thanh À vân lôi đảo hiểu Cái phi toa này của các người À lúc trước trong lúc vô ý ta nhận được Thấy nó chỉ là đồ bò Lại là của các người Ta trả lại cho các người đấy Bạch tiêu thuần vừa nói lời này ra khỏi miệng Cho dù là vân lôi song tử Cũng có chút rừng rốt Dù thế nào thì bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần trước đây rõ ràng đều có một phong thái Cường giả thiên hạ bằng nửa con mắt Nhưng Hắn lại có thể nói ra những lời lẽ như vậy sao Nhưng trong nhảy mắt Ngay khi bọn họ đang sửng sốt Bạch tiêu Thuần chợt bớm pháp quyết Gầm kẽ một tiếng Bạo Tiếng sấm trật vang lên đầy trời Thời điểm vi toa này đến gần Vân Đôi Song Tử Lại chợt nổ tung Hình thành phạm vi trùng kích lớn Nhất thời nhấn chìm bóng dáng của Vân Đôi Song Tử Trong lúc tự bạo Đồng thời đan dược bên trong cũng nổ mạnh Hình thành một mảnh sương mù màu đen Khuếch tán ra khắp nơi Bạch tù thuần không do dự Cũng không đứt mắt nhìn một cái Đã tăng thốc bay nhanh chạy trốn Trong chấp mắt ghén vừa tăng nhanh Một đạo thiên đôi màu tím liền trực tiếp từ trong sương mù màu đen Do phi toa này tàn vỡ Lao ra Bên trong thiên đôi Chính là vân lôi song tử Sắc mặt bọn họ rất khó coi Trong mắt có sát khí mạnh hơn Hừm <cười> Dấu diếm độc dược Chút tài Trong lúc đó phụ dung hợp, vận động bất sập. Hai người đồng thời mở miệng, rõ ràng là thanh âm bất đồng nhưng lại hợp với nhau, rất là quỷ dị. Thời điểm truyền vào trong tai của Bạch Tiểu Thuần, giống như là có thể khiến cho thần hồn dao động, khiến cho sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần biến đổi. Hắn cảm nhận được văn lôi xung từ này, hình như mạnh hơn so với trước đây. Chỉ có điều hắn dung hợp, giống như là không cách nào hoàn thành trong nháy mắt. Lúc này vẫn đang dung hợp, dường như vẫn còn một ít thời gian nữa. Mới có thể hoàn toàn quy nhất Đàn chia tay này Không có hiệu quả sao Chẳng đã chỉ có tác dụng đối với nàm nữ Đối với bọn họ lại là vô hiệu sao Lại hay là số lượng quá nhỏ Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần phiền muộn Cố tình quay đầu lại đi đánh một trận Nhưng hắn mơ hồ có một loại trực giác Đối vương song tử dung hợp thông thả Điều này rất rõ ràng chính là sở hữu Nếu như thực tồn tại Như vậy đổi lại là hắn Sẽ không dễ dàng để lộ ra trước mặt đối thủ nhất định có bẫy. Bạch Tiêu Thuần không dám đi đánh cược, hắn cắn chặt răng, cắm đầu bay nhanh tiếp tục bỏ chạy. Mà phía sau hắn, Vân Lôi Song từ lúc này đều nhíu mày nhìn nhau, bọn họ cảm thấy có chút tiếc nuối khi Bạch Tiêu Thuần không quay đầu lại, sống tới chiến đấu, thật sự giống như là tính tình cảnh Bạch Tiêu Thuần phán đoán. Đây là do hai người bọn họ cố ý để lộ ra kẽ hở, trên thực tế, dung hợp đối với hai người bọn họ chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chỉ có điều, loại dung hợp trình độ sâu này Văn đôi tử không ít đảo có thể kiên trì được thời gian quá lâu Cho nên mới có sách được dẫn dũ Bạch Tiều Thuần Xong tới chiến đấu Cho dù Bạch Tiều Thuần này có khôn khéo đi nữa Ngày hôm nay cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ Văn đôi song tử đồng thời hư lạnh Tốc độ lại bạo phát Trong tiếng nổ lớn Hắn từng biết kéo thứ gần khoảng cách cùng Bạch Tiều Thuần Cứ như vậy Bọn họ cùng Bạch Tiều Thuần một trước một sau lao nhanh trên bình nguyên này Rất nhanh Một ngày đêm trôi qua Lực lượng thân thể Bạch tiêu Thuần cường hãn Khả năng phục hồi sức khỏe lại không tầm thường Bởi vậy trong quá trình bỏ chạy Trước sau vẫn duy trì tốc độ nhanh chóng Lúc quay đầu Lại ném ra một nắm đàn chia tay Hắn cũng không quan tâm có thể đánh ghi vân lôi tử hay không Trực tiếp cho phát nổ Hình thành mảng lớn sương mù màu đen Nãi nãi của ngươi Ta cũng không tin Đàn chia tay của ta lại không có hiệu quả nhất định đối với bọn họ Bạch Tiểu Thuần rất không cảm động Không ngừng ném đàn chia tay Hắn cứ chạy tiếp như thế Sẽ không có tiêu hao sao Vân lôi tử như mày Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần còn đang bay Ở phía trước mặt Hai người song tử nhìn nhau một cái Không thể trì hoãn được nữa Bọn họ hít một hơi thật sâu Đang muốn có quyết định dựa thấp ván đoán hoàn toàn dung hợp Nhiều lúc này thần sắc hai người đột nhiên thoáng động Chật nhìn về phía trời cao phía xa Lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng đang lập tức phát hiện Hắn thờ hồn hền Ngay lập tức Hắn nhìn thấy trên trời cao phía xa Hiện ra một gương mặt cực lớn Khương mặt này mơ hồ, khí đen lượn lờ Duy nhất chỉ có mang theo sự thâm trầm Đang nhìn về phía ba người Thiên quỷ tư Văn lội song tử nhớ mảy Vẫn duy trì tốc độ truy kích Tiến tới gần phía bạch tiểu thuần Thiên nhân xuất hiện trên chiến trường này Thực sự là thiên quỷ tử Hắn vốn ở nơi bình nguyên này Tìm kiếm tu sĩ nam bạch quán Lại nhận thấy được nơi đây có sống dao động Hắn lập tức nhìn lại Cũng chỉ đưa thần thức đảo qua Hắn lập tức thu hồi Không chút chậm trễ rung bật cực lớn của hắn ở trên trời cao, lập tức tính đi xa. Hắn thấy Tinh Không Đạo Cực Tông có việc Kiều Thiên Vân lôi tông mà sát, điều này không có quan hệ gì với hắn, hắn không cần thiết đi trợ giúp bất kỳ bên nào. Mắt thấy Thiên Quỷ Tử rời đi, Vân Lôi Song Tử thở phào nhẹ nhóm. mục tiêu của bọn họ là Bạch Tiểu Thuần, nếu Thiên Quỷ Tử ra tay, hiển nhiên là ngày hôm nay bọn họ sẽ không có cách nào đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là Thiên Quỷ Tử còn muốn trả, nhưng sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thiên Quỷ Tử Mắt thấy liền sáng lên lập tức hồ to Thiên quỷ tử bằng hiếu dừng chân lại năm Bạch các người có một thiên kiêu là tôn ngô có đúng không? Thiên quỷ tử vốn đã muốn rời đi Nhưng sau khi nghe được những lời này Bước chân quán dừng lại Trên trời cao Trong phút chốc gương mặt cực lớn của hắn bạo phát ra u quang Càng làm lộ ra vẻ thâm trầm Hắn lập tức nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần Gần như ngay thời điểm hắn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần lập tức vỗ vào túi đựng đồ Thả ba người tôn ngô Cũng với đại bản Còn có cả tống khuyết ra Thiên quỷ tử đạo Hữu Tôn ngô tông ngươi trước đây Đã gặp nguy cơ Ta ra tay cứu giúp Phần nhân tình này Long đằng quỷ hải tông các ngươi Có nhận hay không Thiên quỷ tử sừng sốt Trong mắt có chút do dự Tôn ngô là thiên kiêu Nam Mạch Bạch tiêu thuần cứu hắn Chuyện này đối với Nam Mạch mà nói Thực sự là nhân tình Nhưng đổi lại ở thời khắc Nhưng nếu đổi lại ở thời điểm khác Thiên quỷ tử có thể gật đầu Chỉ hiện tại biết rõ Vân Lôi Tử Có thể dung hợp bất cứ lúc nào Bạch Tiểu Thuần có phần yếu thế Thiên quỷ Tử suy nghĩ Cho dù có thêm mình đi nữa Sợ cũng không phải là đối thủ của Vân Lôi Tử khi dung hợp Điều này khiến choắn do dự Cùng lúc đó Vân Đồi Song Tử nghe được lời Bạch Tiểu Thuần nói Biến sắc Hai người gần như là đồng thời mở miệng Thiên quỷ Tử Đây là ân oán riêng tư giữa chúng ta và Bạch Tiểu Thuần Vẫn mong người không cần tham dự Sau này ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ tiễn Gần như trong nhảy mắt, khi vân đôi song từ mở miệng, trong mắt thiên quỷ tử đã lộ ra quyết toán. Tay phải hắn trợt dơ lên, trở về phía cả ba người tôn ngô của với chương đại bàn. Tống khuyết trong miệng còn truyền ra âm thanh lệ quỷ yêu ớt. Bạch đạo hiểu, người cứu tôn ngô, một người của tông ta. Ngày hôm nay, ta cứu hai người của tông ngươi, không chỉ cứu. Ta còn bảo vệ bọn họ an toàn ở trong địa điểm thi luyện này, coi như là trả lại nhân tình cho ngươi. Thiên quỷ tử nói như vậy. Bạch Tiêu Thuần nở nụ cười khổ. Hắn biết Thiên Quỷ Tử này không có khả năng vô duyên vô cớ giúp mình. Chỉ có điều Trương Đại Bàn cùng Tống Quyết cũng không thể trốc sau vẫn luôn bên trong túi chứa vật. Lúc này bọn họ có thể được Thiên Quỷ Tử che chở, cũng khiến cho Bạch Tiêu Thuần yên tâm hơn một ít. Tay áo hắn vùng lên, đồng thời, Bạch Tiêu Thuần truyền âm cho Trương Đại Bàn cùng Tống Quyết căn dặn một phen. Ở trong sự lo lắng của hai người, ở dưới sự phối hợp của Bạch Tiểu Thuần, ba người Tôn Ngô lập tức đã bị Thiên Quỷ Tử cách không bằng đi. Hoàn toàn không có một chút nào dừng lại Thiên quỷ Tử quấn theo ba người tôn ngô Bay đi thật ra Ở trong nhai mắt Khi Thiên quỷ Tử rời khỏi đây Trong mắt Vân Lôi Tử có hàn quang né lên Hai người đang lúc dung hợp Lúc này tâm niệm tương thông Gần như trong chớp mắt Thân thể của bọn họ rút cuộc ở giữa không trung Nhanh chóng tiến hành dung hợp cuối cùng Thân thể bọn họ vốn là một người bên trái Phía bên phải heo rũ Một người bên khác bên phải lớn Bên trái heo rũ Lúc này hai người dung hợp Mắt thường có thể thấy được Rốt cuộc bọn họ từ hai người Đang dần hóa thành một người Nơi dung hợp với nhau Chính là bộ phận khô héo trên thân thể của Vân Lôi Song Tử Cũng chỉ trong thời gian một lần hít thở Một khí thế kinh thiên động địa chấn động lên Lướt ngang qua bốn phía xung quanh Hình thành một gió bão dường như là muốn chấn động thiên địa Gió này hung bạo Với kích thước trừng nghìn trở Rồi rào vô thận Có thể thấy vị trí trung tâm của gió bão Lúc này thành linh có một vị đang đứng Thân thể hắn vô cùng khôi ngu, giống như là đại hắn tiền mà Thân thể đại hắn này cao to uy mãnh, trong mắt đấp đánh có thần, giống như là không giận tự uy. Đồng thời, một mái tóc tối tăm thả dài, phiêu ru, khiến cho thần thái quán cũng trở nên âm u. Toàn thân từ trên xuống dưới, tàn ra một sự tà bị không cách nào có thể hình dung. Hư vô ở bốn phía chung quanh lúc này, dường như đều run dày, xuất hiện từng vết nứt, hình như là không cách nào có thể chịu được uy áp tàn ra từ trên người đại hắn này. Thậm chí hắn nhìn mạnh mẽ Chỉ một động tác ngờn đầu Lại lập tức khiến cho thiên lôi cuộn cuộn Thiên địa ở bên trong tám phương Ý chí của Bạch Tiểu Thuần rốt cục Ở trong nhà mắt lại bị đuổi ra Mạnh mẽ, mạnh tới phi thường Trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần Sau khi vân lôi tử này dung hợp Tù vị đã vượt qua thiên nhân trung kỳ Đạt tới thiên nhân hậu kỳ Thậm chí đất gần với thiên nhân đại viên mãn Vào giờ phút này Uy áp từ trên người của đối phương Khiến cho toàn thân Bạch Tiều thuần chấn động Hơi thở dồn dập, càng không nói tới thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng trong nhà mắt, khi hắn đuôi ra phía sau, Vân Lôi Tử đã tiếp trạng thái hoàn chỉnh, khóe miệng lộ ra một tia châm trọng Gần như khi biểu tình châm trọng này vừa hiện lên, hắn bước ra một bước, nhất thời thiên địa ở phía chân hắn giống như là ép thành đất một tấc. Một bước hạ xuống, thành hình lại ở bên cạnh bạch đầu thuần, tay phải hắn giơ lên, vung mạnh lên. Đây chỉ là vung lên tùy ý, lại lập tức có một lực tịnh diệt ngập trời. Hóa thành từng hồ quang màu đen, lao thẳng tới chỗ Bạch Tiêu Thuần. Da đầu của Bạch Tiêu Thuần muốn nổ tung. Da thị toàn thân Giống như là da thị toàn thân hắn dường như đều đang thét trói tài hắn bấm pháp quyết toàn được ngăn cản. Ở một tiếng, tiếng va chạm nhất thời vang vọng rung trời, khối miệng Bạch Tiêu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể giống như là con diều bị đứt dây, rốt cục bị lực vân đôi tử vung lên, trực tiếp đánh ra ngoài nhìn trừng. Sau khi giao hỏa này dung hợp, rốt cục cường hắn như vậy sao? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần run lên Sau một đòn vừa rồi kia Nếu không phải là thân thể hắn cường hãn vô cùng Sợ rằng đã sớm tan vỡ diệt vong Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run lên Sau một đòn vừa rồi kia Nếu không phải là thân thể cường hãn vô cùng Sợ rằng đã sớm tan vỡ diệt vong Trong lòng hắn cũng đang âm thầm may mắn Vừa rồi mình chỉ sử dụng đan chia tay Mà không đi sử dụng phát tỉnh đan Nếu không thực sự sẽ rất nguy hiểm Lúc này không để hắn đứng vững Âm thanh của Vân Lôi Tử đang vang vọng ở khắp 8 thiên địa Bạch Triều Thuần, ta nói ngày hôm nay người chết Người tuyệt đối không thể sống qua ngày mai Giọng nói này giống như là thuyết xét đậm Hạ xuống bốn phía xung quanh Đồng thời vân đôi tử lại đi trước một bước Trong phút chốc Trực tiếp đổi kịp Bạch Triều Thuần đang muốn ra tay Nhưng ngày khi câu nói kia vừa trong miệng hắn chuyển ra Chớp mắt bỗng nhiên Vân đôi tử biến sắc Trong miệng hắn lại có thể chuyển ra thành âm thứ hai Cà chúng ta không có thích hợp Miễn cứng ở cùng một chỗ Sẽ không có hạnh phúc đâu Lời lẽ không giải thích được Từ trong miệng Vân Lôi Tử nói ra Sau đó trong một chấp mắt này Thân tiến lại trật rung động vài cái Vốn hoàn mỹ dung hợp thân thể Lại có thể xuất hiện trùng điệp ảnh Có thể thấy Hình như Vân Lôi Sông Tử trong đệ đệ Đang dùng toàn lực muốn từ nơi này dung hợp Ở bên trong tách ra Thậm chí có một cái chấp mắt này Biểu tình Vân Lôi Tử cũng nhanh chóng biến hóa Đầu tiên là giật mình ngay người, sau đó là chắn ghét, tiếp đó lại là hoàng sợ. Đến cuối cùng, vẻ mặt của hắn mang theo vẻ không cách nào có thể tin được. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Vân Lôi từ điên cuồng xuân dày, hoàn toàn bối rối. Cả đời này hắn cũng chưa từng gặp qua loại chuyện như vậy. Lúc này hay ý chí trong cơ thể hình như là cực độ bài xích. Khi tức của hắn rõ ràng không ổn định, giống như là bất cứ lúc nào cũng có khả năng tàn vỡ, khiến cho người ta có một loại cảm giác hỗn loạn. Thậm chí trợ thủ đắc lực cũng bắt đầu Công kích đẫn nhau Bạch tiểu thuần mắt thế như vậy Nhất thời mừng như điên, vô cùng kích động Nếu không phải đang ở trong trạng thái giảng co Chỉ sợ anh đã khoa, khoa chân mút tay Đàn chia tài hữu hiệu rồi Hoàn toàn không có một chút do dự Ở trong chấp mắt khi thân thể Của vân lôi tử xuất hiện dấu hiệu phân liệt Bạch tiêu thuần hét lớn một tiếng Sau đó thân thể anh nhất thời lại huyễn hóa Ra một bóng người cao to vô cùng Mặc đế bào, mang đế quan Một sự bá đạo vô thượng Theo đó kinh thiên động địa phát ra Hơn nữa trong lòng bàn tay phải của hắn Lúc này thình đình xuất hiện một hố đen thần lớn Hố đen này vừa xuất hiện Trong chấp mắt đã hút đi tất cả sức sống của Bạch Tiểu Thuần Khiến cho toàn thân hắn giống như là mất đi Ngay cả ánh mắt cũng trở nên trông rỗng Nhưng trên bàn tay phải của hắn Lúc này lại tản ra sóng dao động càng lúc càng mạnh hư vô khắp nơi vặn vẹo Giống như là muốn đi diệt thế Dâng lên ngọn sóng vô thận Chấn động toàn bộ bình nguyên Khiến cho cỏ xanh bốn phía xung quanh Nhanh chóng đổ giảm Giống như là thiên uy hạ xuống Cuối cùng ngưng tụ ra một quyền kia Gấp 5 lần Bất diệt đế quyền Một quyền rơi xuống Thiên địa nổ vang Ở trên người bạch tiểu thuần phát ra ý chí vô thượng Xung hợp cùng với đế ảnh Bá đạo ngập trời Ở phía sau đường hắn Khiến cho một quyền kia giống như là ngôi sao hạ xuống Trong tiếng nổ lớn Nó lao thẳng tới chỗ của vận đôi tử Nguy cơ trước mắt Tâm thần của Vân Lôi Tử chấn động mãnh nhiệt Bên trong có hai ý chí đang kích nhiệt dậy dùa Bên ngoài có bạch tiểu thuần đánh ra một đòn Làm cho tâm thầm hắn khiếp sợ Trong phút chốc Ưu thế của Vân Lôi Tử đã muốn tàn vỡ Tất cả những điều này tới quá nhanh Khiến thức Vân Lôi Tử căn bản cũng không có biện pháp kịp phản ứng Chỉ có điều Hắn cuối cùng là thiên nhân Có nhiều năm kinh nghiệm Lúc này toàn thân phát ra một tiếng động Giống như là thiều đốt Mái tóc trồng nháy mắt biến thành màu hoa dâm Lấy văn thức thiêu đốt thọ Nguyên Đổi lấy toàn diện áp chế dược hiệu của đan chia tay trong cơ thể khoảng thời gian ngắn Văn lội nhân tổ thứ 6 biến đổi Văn lội nhân tổ thứ 7 thay đổi Văn lội nhân tổ thứ 8 thay đổi Văn đội tử gầm ghẽ Ở trong một tích tắc này Khi thế trên người hắn kinh thiên động địa nổ vang Thân thể hắn cũng trở nên rồi dào Hắn đi thẳng tới với kích thước khoảng 80 trường Toàn thân hắn tản ra khí tức đã dã màn tức cực điểm Giống như là nhân tổ hạ xuống thế gian này Thân thể cường tráng Tràn ngập dã tính điên cuồng Còn có mái tóc đối tung Và trong mắt hiện ra vẻ dễ dụa cùng điên cuồng Toàn bộ trời cao đều run rẩy Toàn bộ tinh nguyên chấn động Giờ phút này hắn thậm chí vượt qua thiên ý Hóa thân vào pháp tác thiên địa Diệt Thiên lôi nổ vàng đánh xuống Giống như trời cùng đất va chạm Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần Mang theo tất cả quấn về phía hư không tám phương Lấy lực lượng thân làm căn cơ Giờ vào phương pháp vô thượng bá đạo Kích phát ra gấp 5 lần lực lượng Hình thành bộ đòn diệt thế Giống như ngay cả vì sao cũng phải rơi xuống Vân đội tử thay đổi nhân tổ Đồng thời cũng đặt thuật pháp thần thông đỉnh cấp Nếu đổi lại là do bản thân kết cấu Giống như pháp tướng Sau khi cùng bản thân dung hợp Sẽ hình thành thân thể nhân tổ Giống như luật xác vậy Nhân tổ Đó là trong truyền thuyết Tất cả những chỗ đầu nguồn thế giới thông thiên Lúc này cho dù hắn có biến hóa nhân tổ, căn bản cũng không cách nào có thể so sánh được với nhân tổ chân chính. Nhưng chỉ cần có đầy đủ một tia nhân tổ thì có thể làm cho vân lôi tử không lay động thiên địa, thì cũng đủ để quyết ngang tám vực. Trong tiếng nổ lớn, ngôi sao cùng với sấm xét một tích tắc đầy trực tiếp va chạm với nhau. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên địa nổ mạnh, tiếng nổ lớn truyền khắp bình nguyên, còn dâng nên trùng kích không nào có thể hình dung. Khi trùng kích này khuyết tán, khiến cho nửa bình nguyên giống như là bị gió lốc quét ngáng. Trong nhé mắt vô số cây cỏ trực tiếp trở thành cho bụi. Cũng không ít tồn tại ẩn thân bên trong bình nguyên. Trong một tích tắc này cũng đều đã đang tử thương vô số. Thậm chí khiến cho không ít tù sĩ bên trong địa điểm thi luyện này chú ý. Chuyện gì xảy ra vậy? Trời ạ, sóng dao động này, đây chẳng lẽ là thiên nhân đang chiến đấu sao? Có thể coi như là thiên nhân chiến, cũng không cách nào có sóng dao động như vậy. Ở bên trong địa điểm thi luyện này, tất cả phát hiện ra sóng dao động. Mỗi người đều kinh hãi Thiên quỷ tử bay nhanh ở giữa không trung chợt dừng lại Hắn quay đầu nhìn về phía chỗ chiến trường Hai mắt co lại Vân đôi tử cường án Đây cũng là chuyện mọi người đều biết Nhưng bạch tiêu thuần này Lại có thể cùng hắn đối đầu Dẫn phát ra loại chấn động này Thiên quỷ tử hít một hơi thật sâu Trong mắt lộ ra sự trầm tư Cùng lúc này Ở sát biên giới Bình Nguyên Tới giải đất gần rừng cây Đỗ làng Phi cùng đoàn người thanh niên cổ quái Đang đi về phía trước Bọn họ đã đi qua sa mạc Đầm lầy, rừng cây Hiện tại địa phương bọn họ muốn đi Chính là chỗ bình nguyên này Thời điểm sóng dao động truyền tới Đỗ Lăng Phi có phát giác Nhìn sang Không cần để ý tới Gần như trong nhà mắt khi Đỗ Lăng Phi nhìn lại Thanh niên cổ quái bên cạnh nàng hở mở miệng Giống như là cho dù có mức độ sóng dao động này Cũng không cách nào có thể khiến cho anh hoàn toàn chú ý Đỗ Lăng Phi nghe vậy gần đầu Nàng chỉ có thể cảm nhận phương hướng sóng dao động này, cách mình không phải là quá xa, nhưng nàng lại không có thể phát hiện rõ ràng là thuộc về ai. Lúc này nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào bình nguyên Mà ở khu vực trung tâm giữa cuộc chiến vân Đôi tử của Bạch Tiểu Thuần cũng kinh ngợi, tất cả phát ra tiếng nổ lớn cùng với thần thông ngập trời đánh xuống, mặt đất vỡ nát, trực tiếp lõm xuống. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể bị một lực lượng cường hãn nếm mạnh ra. Ở giữa khổng chung, tư không trung, máu tươi quán vẫn chế được phun ra. Trước mắt cũng chỉ là một màu đen thân thể bùn dồn không có lực giống như là ngay cả lực dơ cánh tay lên cũng đã minh mất cũng phải mặc dù lực lượng thân thể tiêu hao nhưng tu vi quán vẫn còn lúc này tu vi tản ra miễn cưỡng điều khiển thân thể mình toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng bay đi xa khi thức quán bất ổn lúc này tâm thần ăn vô cùng run dày một đòn vừa rồi kia thực sự có lực cắn trả quá lớn vẫn đối tử thần thông càng kinh người khiến cho bất tử đế quyền của bạch tiêu thuần Lần đầu không chịu nổi lực bên ngoài tàn vỡ Đồng dạng tàn vỡ Còn có thân nhân tổ Của Vân Đôi Tử Bất diệt đế quyền của Bạch Tiêu Thuần Có thể nghiên ép thiên nhân trung kỳ Mặc dù là thiên nhân hậu kỳ Cũng không thể không lộ về xúc động biến sắc Đối với Vân Đôi Tử mà nói Hắn chiếm yêu thế cực lớn Mặc dù chưa nói tới nghiên ép Lại đủ loại đều hóa giải bộ đòn này của Bạch Tiêu Thuần Chỉ là trạng thái quán lúc này So với Bạch Tiêu Thuần Là muốn tệ hại hơn Lúc này thân thể án đang run dày Trạng thái xung hợp nhanh chóng rơi xuống Trong miệng còn truyền ra những lời lẽ không giải thích được Cà ca, ca Chúng ta tách nhau ra đi Từ nay về sau Ngươi là ngươi Ta là ta Đệ đệ Ngươi không thể như vậy được Chúng ta là một khối Tất cả những điều này Khiến cho vân đôi tử muốn phát điên Lúc này trạng thái xung hợp Thần hồn quán đã hoàn chỉnh Nhưng Ở bên trong sự hoàn chỉnh này Giống như là bản thân mình chia làm hai phần Giữa chúng không ngừng bài xích khiến choắn cảm thấy mình thực sự là phát điên rồi lúc này thân thể quán cũng vậy chỉ nhìn thoáng thì giống như là phân liệt ra khi nhìn lại dung hợp với nhau loại cảm giác khó chịu này khiến thoán cảm thấy mình sắp tàn vỡ đến cuối cùng vẫn đội tử ngừa mặt trên trời giết gạo giúp cục đã triển khai bí pháp cứng rắn ép ý chí của một người khác trong cơ thể xuống sau đó thân thể hắn không cách nào có thể duy trì trạng thái dung hợp hoàn chỉnh khi tức bị giảm mạnh đồng thời cũng giống như là lúc mới ban đầu Giống như miễn cưỡng dung hợp Mắt đỏ đậm Ngần đầu điên cuồng giống to hơn Bạch Tiểu Thuần ta muốn giết ngươi Hơi thờ quán dồn rập ồ ồ Tốc độ cực nhanh Nhanh chóng chuyên kết về phía Bạch Tiểu Thuần Mắt thấy đàn chia tay trong tay Vân Đôi Tử Lại có thể mạnh mẽ như vậy Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi Hắn thầm cảm thấy rất may mắn Vì mình có đàn chia tay Nếu không Vân Đôi Tử ở loại trạng thái hoàn toàn dung hợp Hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ thật ra Sau khi Vân Lôi Tử mạnh mẽ dung hợp Mạnh mẽ tới mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần Cảm thấy mình có cảm giác căn bản Không có cách nào định đời Bất diệt đế quyền cũng không có tác dụng Chẳng lẽ lại là thực sự phải triển khai thần sát Trong lúc Bạch Tiểu Thuần giàu dĩ Và nghĩ tới tai hại phương pháp thần sát Hắn lại rất đau đầu khinh người quá đắng Trước đây đổ mắt Hắn chính là hai người đánh một Hiện tại như vậy có bản lĩnh đối một với ta đi Trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy cảm giác không phục Nhưng lại bận đắc dĩ Chỉ có thể phiền muộn vô cùng Đáng chết Xem ra lượng đàn chia tay vẫn đỏ Tại thêm lượng cho hắn Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chuyển động Đang nhanh chóng tìm kiếm biện pháp tự cứu Phía sau hắn chuyển đến tiếng nổ lớn Từng thiên lôi Bỗng nhiên đã tới Các bạn vừa nghe xong tập số 225 Của bộ chuyện nhất điểm Bích Hằng Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện nhé